Hồng hoang tiệt sáo tiên tôn, không ăn cỏ thanh ngược, chương 820 tản nhấn xếp, 820 tản nhấn xếp, bê sơ cám ơn ngày lành năm năm 88, lừng lấy 929 khen thưởng cảm tạ duy trì, âm âm âm, vô cùng vô tận tử khí ở trong thiên địa cuồn cuộn vạn đảo độ lần đầu tiên biểu hiện có chút trình trọng, Toàn bộ thiên cơ đều là bị hắn nhuộm thành cao quý thần bí tử sắc. Uy lực vô hạn mà đối diện. Chiếc đỉnh lớn màu đen hoành ở trong thiên địa. Vô cùng uy thế bảo phát. Ngăm đen ô quang thoáng hiện. Hình như có thể áp sụp muôn đời hư không. Chấn ngục đỉnh uy thế quá mạnh mẽ. Hình như có vô cùng lực lượng bạo phát. Có thể trấn áp hết thầy. Nổ vang bên trong Từng mảng từng mảng tử khí băng diệt Nhưng vạn đạo đồ cũng là vào giờ khác này Thể hiện ra rất mạnh uy lực Lấy nhô thắng cương Để cho trấn mục đỉnh đều Cũng có chút bị lạc ở tải Minh mông tử khí bên trong Giết Đinh nhà quát lạnh Lật bàn tay một cái thánh mâu nơi tay Sắc bén thẳng đánh đối phương Chết tiệt Đối phương nổi giận Hắn hét lớn một tiếng, hướng xa xa chân hư đảo đảo chủ hô, tử vân tiên đăng đem ra. Chân hư đảo đảo chủ sắc mặt nhất thời tối đen một mảnh, nổi giận không thôi. Nói như thế nào hắn cũng là hỗn độn bên trong cường giả đỉnh cao A, nắm giữ vô thượng quyền bính. Nhưng hiện tại, hắn lại bị nhân cho hô để đổi lại, như là người hậu. Bất quá tuy rằng trong lòng nổi giận không thôi Nhưng khiến đinh nhạt rất ngạc nhiên chính là này Chân tư đảo đảo chủ cũng là nhìn Trong tay vừa động Tử vân tiên đăng chính là dừng ở trong tay người kia Hôm nay nhất định chém ngươi đầu Đối phương hét lớn Tử vân tiên đăng quy lực Bạo phát Tử sắc tiên hỏa vô tận So với thánh mâu đều là mạnh hơn một đường Chèm Đinh nhạt hai người lại chém xếp ở cùng nhau Mâu quang ánh lửa văng khắp nơi Vẫn thần cảnh tư không đều là miền nát Thân ảnh của hai người bao phủ ở tại Bảo loạn hào quang phía dưới Không đến bao lâu Màu đỏ cùng màu xanh máu tươi chính là thỉnh thoảng nhỏ xuống ở tại đại địa phía trên Ngươi tính là thứ gì con kiến sống như vậy chết đi cho ta Thanh âm rung trời Nổ vang bên trong Vô cùng thanh quang bắt đầu thoáng hiện Đối phương bày ra uy thế càng ngày càng mạnh Mà tùy theo Thân hình của đối phương cũng là sản sinh ra biến hóa Toàn thân làn da đều là biến thành màu xanh Khí thế mạnh mẽ biểu lộ mà ra Đinh nhạc sắc mặt đều là có vẻ ngưng trọng Người cùng thanh thiên là quan hệ như thế nào Đinh nhạc quát lạnh Đối phương anh Tuấn vô cùng khuôn mặt giờ phút này đều là có vẻ hơi yêu dị Thân thể của hắn càng thêm tu trường Ánh mắt như điện Mang vô cùng ý lạnh nói Ngươi còn chưa có tư cách nói chuyện cùng ta Ta đây thử xem để cho đánh cho tàn phế ngươi xem một chút có không có tư cách Đinh nhạc nở nụ cười Trong lòng một ít băn khoan cũng là tùy theo ném đi Cho dù đối phương là cách kia thanh thiên nhi tử Đáng chết cũng phải giết Không có gì tốt cố kỷ Quan hệ của song phương vốn là không coi là nhiều tốt Giết Thánh mâu vung vậy Đinh nhạc chiến lực lại bảo phát Thân thể mang vô cùng uy thế Sơ tay nhấc chân đều là mang vô cùng uy thế Trên người hắn tản mát ra rực rỡ tiên quang Tiên quang cương mãnh Ánh lửa vang khắp nơi, vang vọng lên keng. Phốc, một nguồn dòng máu màu xanh phun ra. Tử Vân Tiên Đăng đều là bị Đinh Nhạc đánh bay ra ngoài. Đinh Nhạc bắt đầu chiếm thượng phong. Khí thế càng phát ra hưng thịnh. Hắn dùng Thánh Mâu ngăn trở Tử Vân Tiên Đăng. Cần người tiến lên. Một quyền đi xuống. Đối phương đều là đứt gân gãy xương. Không được Chân hư đảo đảo chủ có chút kinh hồn táng đảm Người nọ nếu vẫn lạc Hắn chân hư đảo tuyệt đối không có quả ngon ăn Trong lòng không do dự nữa Chân hư đảo đảo chủ chuẩn bị ra tay Nhưng lúc này đinh nhạc đã sớm chuẩn bị Sơn thủy phân thân hóa ra Cầm tinh hạ chi xa cùng hỗn độn tiên kiếm bất đồ có cái gì chiến quả Chỉ cần ngăn trở chân cư đảo đảo chủ là được Điều này sao có thể Người nó rất không cam lòng Trong lòng oán khí tận trời Như thế nào cũng không nghĩ đến chính mình thế nhưng thua ở đinh nhạc thủ hạ Này thật sự so với giết hắn còn khó chịu hơn Dếp A Người nọ điên cuồng Không để ý thương thế chém dếp đinh nhạc Nhưng đinh nhạc từng quyền từng quyền hạ xuống. Trên người hắn xương cốt đều là đánh nát một mảng lớn, oanh, thanh quang chợt lóe. Người nỏ hơi lắc người biến thành một đảo thân ảnh khổng lồ. Đây là một loại đinh nhạc từ trước tới nay chưa từng gặp qua kỳ lạ sinh vật. Toàn thân đều là vảy màu xanh. Đỉnh đầu có bốn cái Bích màu xanh sừng cong, khúc ngoặt. Ánh mắt bên trong giống như có vô tận đại đạo xoay tròn Làm người chấn động cả hồn phách Càng có ngũ hai bàn tay Bàn tay che trời, chết Đối phương thép dài Bàn tay của hắn huy động Nhất thời liền có vô cùng thần thông hạ xuống Thanh quang vô tận Đinh nhạc thân hình chấn động Đều là bị đánh bay ra ngoài Trong miệng hộp máu Đây là thanh thiên bản thể hình dạng sao Đinh nhạt ánh mắt sắc bén Chiến ý càng tăng lên Quyền đầu như búa lớn Giống như cùng đối phương đánh bừa Từng quyền hạ xuống Cương mãnh vô cùng Không ai có thể chống đỡ được ta Đối phương hét lớn Liều chết đại chiến Thanh quang đều là bảo loạn Trên người hắn mỗi một chỗ đều cũng có thanh quang bảo phát Thi chuyển ra thần thông đang muốn đạt tới một cái mức độ khó tin Đinh nhạc thân hình chấn động Trong cơ thể xương sườn đều là chặt đứt tận mấy cái Trong cơ thể ngũ tảng lục phủ đều là nghiện nát Đinh nhạc hộp máu Vết thương trên người của hắn thế tăng thêm Một trận chiến này so với đinh nhạc tưởng tượng muốn khó khăn Đối phương không có chút nào yếu Đinh nhạc có thể thắng được Cũng chính là cứng cỏi vô cùng ý chí rồi. Chết đi. Đinh nhạc ánh mắt nhất lệ. Nắm lấy cơ hội. Phịch một tiếng một quyền đánh vào đối phương nơi ngực. Nhất thời. Đối phương ngực đều là sụp xuống đi xuống. Cả người đều là vỡ ra. Huyết nhục đều là văng khắp nơi sụp ra. Đinh nhạc, ngươi dám giết hắn sẽ chọc cho đến họ lớn ngậm trời. Hắn là Đại Đảo Chi Tử. Xa xa chân hư đảo đảo chủ thật sự nóng này, hô to trong lòng đều là run lên. Đại Đảo Chi Tử không phải nói Đảo Tôn, mà là chân chính Đại Đảo Chi Tử, vô thượng tồn tại con nối dòng. Này so với thân phận của Đảo Tôn đều cao quý gấp trăm lần chân chính thiên chi kiêu tử. Bất quá để cho chân hư đảo đảo chủ rất là sợ hãi chính là đinh nhạc căn bản không có trần chờ một chút Phịt một tiếng vang lớn Quả đấm của hắn lại rơi xuống Lúc này đây là rừng ở đối phương đầu phía trên Nhất thời Sừng công Khúc ngoặt đứt đoạn Ngay cả kêu thảm thiết đều không có Đinh nhạc một quyền trực tiếp ngổ nát đối phương đầu Vô cùng lực lượng lớn trực tiếp nhìn diệt đối phương trong cơ thể toàn bộ sinh cơ. Phịt một tiếng vang lớn. Thân thể to lớn ngã xuống tử an đại địa phía trên. Dòng máu màu xanh để cho vẫn thần cảnh đại địa đều là có vẻ rất thê tươi đẹp. Một vị đại đảo cảnh con nối dòng vẫn lạ. Thấy như vậy một màn. Chân hư đảo đảo chủ thật là khắp cả người phát lạnh. Toàn thân đều cũng có chút tư thoát Xong rồi chân thư đảo gặp nạn Cho dù hung thủ là đinh nhạt Nhưng chân thư đảo cũng tránh không được liên lụy Nay đùi không có ẩm thế nhưng sức lấy họa lớn ngập trời chân thư đảo đảo chủ tâm trung đều là tuyệt vọng Không ai có thể thừa nhận ở tại một vị đại đảo cảnh ngập Lửa sẩn Cho dù đối phương trạng thái khả năng không tốt lắm Nhưng cho dù trạng thái không tốt lắm Vị kia thanh thiên cũng là hốn đồn phía trong mạnh nhất đại đạo cảnh tồn tại Hắn nhìn xuống toàn bộ vô biên hốn đồn vô số năm tháng Coi tất cả mọi người làm quân cờ con kiến Là chân chính trí chí tôn vô thượng Oanh, chấn ngục đỉnh khí linh bão nổ rồi Mang vô cùng sợ hãi nó tránh thoát vạn đảo đồ quét tới. Uy thế vô song. Kịch một tiếng, đinh nhạc bị chấn mục đỉnh đụng thân hình đều là tản ra. Ngã xuống ở đại địa phía trên. Bạch, vạn đảo đồ thổi quét, Chẳng chấn chấn mục đỉnh, oanh, oang cuồn cuộn nổi lên kia đảo xác chết. Chấn mục đỉnh trực tiếp phá không bay đi. Lần này, vạn đảo đồ cũng là ngăn không được. Mà nhân cơ hội chân cư đảo đảo chủ bị tử vân tiên đăng mang cũng là cấp tốt bỏ chạy Chưa xong còn tiếp